các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và mắt của mình khi bà thu anh nặng nặc khước từ mẹ mẹ vừa gặp nguyên lần đầu sao mẹ có thể nói như vậy mẹ có biết là con yêu nguyên như thế nào không sao mẹ lại có thể tin vào những cái điều mê tín như thế tường kêu lên thẳng thốt bà thu anh vẫn điềm tĩnh như không không mẹ không mê tín nhưng mẹ tin là linh tính của mẹ không hề sai mẹ nói thật đấy nên dừng lại đi với điều kiện của gia đình mình con thiếu gì sự lựa chọn khác tốt hơn nhưng mà con yêu nguyên bà thu anh im lặng nhìn con và chép miệng mẹ không có đồng ý đâu con hãy nói với nguyên là như thế con đừng có cãi lời của mẹ tưởng sững sờ nhìn bà thu anh nếu mà con không làm được thì để mẹ làm lúc ấy không hay cho cả con và nguyên đâu bà thu anh lạnh lùng đưa ra lời cảnh cáo mẹ mẹ làm vậy chỉ để để bảo vệ gia đình của mình. có thể sau này mẹ sẽ hiểu. còn biết bố của con là người như thế nào rồi đấy. mẹ và em mai thi chỉ có thể trông nhìn vào con. mẹ muốn con trực tiếp nói với cô ấy. chỉ vì như thế thôi. mẹ bắt con bỏ người con gái mà con yêu sao? như thế có quá lắm không ạ hay là mẹ ác cảm việc quá khứ của cô ấy? bà thu anh im lặng dây lát rồi nhìn tường. mẹ và em gia đình này không đủ để cho con hy sinh sao? và còn cả con nữa. mẹ lo cho con, mẹ tin rằng mẹ không có nhìn sai người, chưa đến mẹ mới đưa ra những cái thứ buộc con phải lựa chọn, sự biết là nó vô cùng khó khăn và nghiệt ngã khi phải lựa chọn từ bỏ người mình yêu. mẹ để mai đi, c o n đ ư ờ n g nguyên về rồi lựa lời nói chuyện đột ngột quá không có t nên để cho tự con vui nốt hôm nay. bà thu anh im lặng dây l á t nhìn con rồi gật đầu, cũng được. trước mặt của bà thu anh tưởng ngoan ngoãn nghe lời của mẹ như vậy. nhưng mà đằng sau lưng tường lại càng si mê nguyên không thể dứt nguyên hiểu ngay bà thu anh không chấp nhận mình và cả quá khứ không hay ho trong quá khứ kể từ khi bước vào ngôi nhà này nguyên đeo bám tường vì tiền vì muốn có một chỗ dựa thực sự nếu không nhòm ngó và số gia sản cách xù biết chắc chắn rằng tường là người được thừa kế nguyên đã bỏ tường không thương tiếc từ lâu chứ không phải là nhẫn nhục về đây để chịu sự phản đối và lạnh nhạt từ mẹ chồng tương lai, duy chỉ có tường là ngây thơ s a y đ ắ m trong cuộc tình xếp đánh. đừng bao giờ cho sói người chân. lời của ông thầy tướng số khi lật lá bài cuối cùng trước mặt của bà thu anh khẽ lắc đầu và buông tiếng thở dài. họa của gia đình bà khó tránh, mối n g h i ệ t duyên này nên tránh đi là tốt nhất. cô ta sẽ mang đến tài họa sự tan vỡ cho gia đình của bà. từ không nhìn thấy có một chút duyên lành hay là có chút thiện tâm hai người đàn bà về gánh nghiệp cho hai người đàn ông liệu có cách nào không thưa thầy ông thầy trầm ngâm nhắc lại lời cũ đừng bao giờ cho sói gửi chân lời của ông thầy luôn ong ong không thoát khỏi tâm trí t h ô i thúc bà quyết định hẹn nguyên thậm chí bà còn có ý định sẽ sử dụng biện pháp mạnh nếu nguyên cố tình làm căng với mình hãy từ bỏ con trai của cô đi nếu con cần tiền, đây là số tiền cô có thể cho con cầm lấy đi. Bà lấy trong túi sách ra một sập tiền 500 0 0 0 đ ngàn đặt lên bàn nhẹ giọng nói. Con biết là bác không có thích con, xét về tất cả con không gì xứng đáng với anh tường và gia đình của bác, nhưng mà con yêu anh ấy thật lòng không vì điều gì. Con mong bác hiểu cho, coi không cần cái số tiền này bác cất đi, con chỉ mong bác cho con thêm thời gian để hiểu con hơn. Nghe nguyên nói thì bà Thu Anh có phần n g u i lòng. cho nên không nỡ làm mạnh tay v ớ i nguyên. Còn nguyên thừa hiểu mâu thuẫn ngấm ngầm giữa nguyên và bà thu anh đã lộ dần từ lần đầu tiên gặp gỡ. Biết rõ bà thu anh không ư a mình, vẫn tìm mọi cách để ngăn cấm chia rẽ. Nhưng thay vì chống đối, nguyên đã cáo già ngọt nhạt, mềm mỏng để lấy lòng tất cả những thành viên trong gia đình, kể cả là mai thi. Nhẫn nhịn cố không bao giờ làm phật ý của bà thu anh để chờ ngày đạt được mục đích. nguyên ra sức xây dựng các mối quan hệ, đặc biệt nguyên có mối quan hệ thân tình với bố chồng tương lai, ông bày thành qua sự giúp đỡ nhiệt tình của tường cũng đáng cho một vụ đầu tư chịu sự nhẫn nhục một thời gian, cả đời không l o thiếu tiền, lại tha hồ hưởng thụ trong nhung lụa, lại không bị bóc lột chà đạp như việc làm gái ở trong quán bar. nguyên biết tường một mực nghe lời và cưng chiều cô, kể cả khi biết thừa quá khứ không mấy hay ho của người yêu. nhưng anh vẫn si mê đến mù quáng, không hề dùng bỏ bất chấp ngăn cấm từ mẹ. mềm mỏng ngọt nhạt không phật lòng ai trong gia đình. bà thu anh dù muốn nhưng cũng không tìm được cách nào để chia rẽ mối quan hệ của tường và nguyên. bà không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net